Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh Phần thứ 43 Phần cuối Hồi thứ 89 Tri âm tái ngộ Ngô Thành Nhân từ từ quay lại Chàng khẽ cau mày, nhìn xuống với ánh mắt vừa ngạc nhiên Vừa biểu lộ về hiện từ ấm áp Chàng cúi xuống đỡ người áo gấm đứng dậy mà rằng Tại hạ không phải thần nhân hay là tiên thánh gì đâu. Các hạ lầm rồi đó. Trước hết xin các hạ bình thân cho. Rồi chàng nghiêng đầu nhìn thẳng vào người áo gấm một cách thân ái và hỏi. Bây giờ các hạ cần tài hạ giúp đỡ điều gì? Xin cứ nói. Nhờ những cử chỉ và giọng nói từ tốn của chàng. Người vận gấm bào cảm thấy yên tâm. Ông ta rụt ra hỏi. Thưa Đại Hiệp. Cách đây ba tháng đoàn sứ giả của Hoàng đế Nguyên Mông dòng du thuyền sang xứ này yêu cầu quốc vương bọn tiền nhân cho mượn đường để thôn tính lân quốc là đại việt mục đích của nhà nguyên là trong đánh ra ngoài đánh vào hai gọng kìm kẹp lại ắt đại việt sẽ thua ngay nhưng quốc vương của tiền nhân vốn đã từng bang giao thuần phục quốc vương đại việt nên rất khoát chối từ nếu để chúng mượn đường có khác nào rước voi về dây mà tổ bị từ chối là một điều sỉ nhục hoàng đế nhà nguyên bèn thành cầu lão cái thế ma đầu vốn tự xưng là minh chủ võ lâm hỗn thế tài thần cờ thủ túc dưới trứng qua tận xứ này để áp chế bọn tiền nhân lúc nãy nếu không có sự can thiệp đúng lúc của đại hiệp thì tòa tháp của kính kia sẽ tan tành mà tính mạng của kẻ này cũng chẳng còn tồn tại kính xin đại hiệp dù lòng thương tiếp tục đồ trì cho bọn tiện nhân đánh đuổi đám hung thần kia ra khỏi vùng này ngô thành nhân nghe xong gật gù thốt ồ thì ra là như vậy được tài hạ sẽ giúp chư vị mà này chúng nó có đông không vậy người vẫn gớm bảo sốt sáng thưa dạ bẩm đại hiệp đông thì không đông Xong trình độ võ công của chúng ghê gớm lắm Có gây gấm cướp nào ta cũng đuổi chúng chạy tốt. Nào, chúng ta hãy cùng đi đuổi bọn hung thần ác ma. Các hạ đi trước dẫn đường. Dạ, tuyệt nhân còn yếu quá, chưa thu hồi nội lực. Ngô Thành Nhân gật đầu ra dấu thông cảm. Chàng đặt nhẹ hai tay lên vai của người vận gấm bào rồi vận công. Kỳ lạ thay. Chỉ trong thoáng chốc, ông ta cảm thấy nội lực sung mãn còn hơn cả lúc bình thường. Sau khi lại tạ chàng đến một hồi Ông ta liền phi thân đến ba tay cao thủ Đang ngồi xếp bằng điều tiết chân nguyên Đả thông kinh mạch Thành nhân ung dung đi đến cạnh từng người Chàng chỉ cần sờ nhẹ vào vai mỗi người một thoáng Tức khắc ai nấy đều đứng lên một cách dễ dàng Người vẫn gấm bào Bằng giọng cảm kích Dùng tiếng bản xứ nói với ba người kia một hồi Ngay xong cả ba lật đặt chắp tay quỷ lại thánh nhân như thế sao Chàng cảm động đỡ ba người đứng dậy Rồi hoay một lúc Đến chừng mọi người quay lại Thì lão ma đầu đã chuồn thẳng từ lâu. Thành nhân vẫn thản nhiên, chẳng buồn thắc mắc. Rồi chàng không khỏi ngạc nhiên khi ngoảnh đầu nhìn lại, Thấy bốn người tri trô nói tiếng bản xứ. Có lẽ người nọ đùn cho người kia việc gì đó. Cuối cùng người vận gấm bảo theo kim tuyến xá chàng một cái và rụt rè nói. bẩm đại hiệp, lúc nãy ngài bảo rằng, Ngài không phải là thần tiên giáng hạ, Vậy xin ngài cho biết cao danh quý tính và nguồn gốc xuất thân có được chăng. Chàng cung tay đắp lễ xong đằng đáp đại hạ tục danh là Ngô Thành Nhân, nguyên trưởng môn nhân phái Ma Yên Sơn của Sứ Đại Việt. Ngay đến đây, không hẹn mà cả bốn người cùng à lên một lượt. Một trong bọn lúc nãy đánh bảo nói: "Thưa đại hiệp, cách đây 10 năm về trước, sư phụ của kẻ hẹn này vốn có tham dự trận lưu huyết trên hoành sơn. Sau trận giao tranh ngày nọ, người bị bọn ma đầu tứ hải đại mông bang đánh trọng thương, chạy về Sứ. Người có kể về vị anh hùng võ lâm Đại Việt tên là Ngô Thành Nhân. Theo người thì Ngô tiên sinh đang nằm trong thạch thất, bị lão cái thế ma đầu Dùng thân trưởng độc chiêu biến thành tro bụi còn ngô đại hiệp tức là đại hiệp đây thì bị một nàng thiếu nữ đánh cho nhiều tử rồi đầy luôn xuống vạn độc u hồn cốc mà thắc một người khác bất giác hỏi thế mà bây giờ nghe đại hiệp tự xưng danh tính là ngô đại hiệp e có khi trùng hợp chứ? ngô thành nhân trầm ngâm một lúc rồi buồn bã nói nếu tại hạ không lầm thì hôm xảy ra cuộc giao tranh trên hoành sơn tất cả các cao thủ trên tuyến giang hồ duy chỉ có một nhân vật xứ này mà thôi người ấy là Cả bốn người tập trung chú ý, một người gặng hỏi: thưa đại nhân, người ấy ở tên họ là gì? vị cao thủ này vận gấm bào, họ thang tên tự là Điền Mục, vốn là một vị hoàng thân. mọi người cảm mừng, thảy đều reo lên: ồ, đúng rồi, đúng rồi. người vận gấm bào nói: quả đích thực là Ngô Đại Hiệp đấy mà, chỉ có ngài mới đủ trình độ kiến thức ấy thôi. thưa Ngô Đại Hiệp, tiện nhân đây họ chế, tục danh là Am, vốn là sư đệ của điện hạ thang Điền Mục, còn ba người này chính là đệ tử họ Thăng. Chế am bỗng trở nên tư lự một lúc khá lâu. Sau đó, dọc ông ta trở nên ngậm ngồi, chậm rãi nói tiếp. Đại sư huynh của tiện nhân vốn là một trang hảo hán văn võ song toàn. Ở xứ này, người là một kẻ có trình độ nội ngoại công đáng kể. Thế mà sau trận thất bại ở Hoành Sơn, người tìm trốn mai danh ẩn tích. Thậm chí, những đệ tử của người cũng chẳng rõ sư phụ đang ẩn náu nơi đâu. Thành nhân không muốn khơi thêm nỗi buồn, trang ôn tổ nói. Thôi, chuyện đó gác lại một bên. Chú vị đưa tài hạ đến những chỗ bọn ma đầu tứ hải Đại Mông băng đã hoành hành. Chúng ta sẽ đánh đuổi chúng nó. Rồi đó 5 người vầy thành đoàn đi xuống chân đội về hướng Tây Nam. Họ đến khu thị tứ cách đó chừng vài dặm đường. Chế Am dẫn thành nhân cùng ba người sư điệt bước vào một quán trọ. Sau khi hỏi thăm chủ nhân mới hay rằng, đám khách người Trung Nguyên đã bỏ đi cách đây mới khắc. Ông chủ quán trọ người bản xứ có vẻ thật thả nói. Dạ, thưa chư vị, họ là khách giang hồ gồm tất cả 10 người đến muốn phòng trọ, nhưng khi ra đi chỉ có 8 người. Trong số này có một lá già bị nội thương khá nặng, cho nên phải có người dìu theo. Dạ, bọn họ dùng những con tuấn mã toàn loại người chuyến phương Bắc, rất khỏe mạnh. Dĩ Am cùng ba người sư điệt của ông im lặng đưa mắt có ý chờ phản ứng của Ngô Đại Hiệp. Thành nhân nói bằng giọng tỉnh khô. À, thì ra bọn chúng cũng biết sợ chết, thế càng hay, chư vị khỏi tốn công nhọc sức. Chế Am thay mặt cả bọn trân trọng mời chàng bước sang một tổ điếm Bàn dân thiên hạ tò mò đổ dồn ánh mắt vào chàng. Có lẽ họ ngạc nhiên khi ngó thấy một con người vạm vỡ ăn mặc lạ lùng như vậy. Tuy biết thế, song chàng vẫn thản nhiên ngồi ăn uống một cách ngon lành. Qua mấy tuần rượu, năm người ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn khá lớn, vừa ăn uống vừa chuyện trò vui vẻ. xài đâu ngoài cửa quán có tiếng huyên náo. Chế Am hỏi một tên tử bảo đang hậm hực từ ngoài cửa đi vào. Này, có chuyện gì mà ồn ao lắm vậy? Hắn gắn gượng dư lễ thưa Bổng quan nhân Đây là một lão ăn xin muốn vào ngồi trong bàn lớn Bọn tiện nhân sợ bẩn mắt chư vị thường khách Nên không cho vào Ngay lúc ấy có một giọng rắn giỏi quát vòng vào Hàng quán Các người nghe đây Lão phụ dù rách rưới ăn xin Sống tư cách vất sạch sẽ đàng hoàng Lão cũng biết ăn uống rồi trả tiền xong phẳng bỏ các người sợ lão phụ bị sao Lời vừa dứt Mọi người liền thấy một ông già dâu tóc bạc phơ Vần áo vá hàng trăm mảnh Tay chống gậy trúc vai mang bị to Lão hành khất đềm nhiên gạt bọn tử bảo đi vào Đám gia nhân tử bảo bị lão đụng tới Thầy đều ngã lăn chương Lão ung dung chọn một chiếc bàn trống Định ghé đít ngồi xuống ghế Lúc bấy giờ cả bọn chế am rót thêm một tuần rượu nữa Kính lão đắc thọ Ngô Thành Nhân vốn là người trường nghĩa Trang bên bưng chung rượu đầy tiến lại Kho mình lễ phép, lễ phép dâng lên cho lão hành khất Xin mời lão tiền bối cạn trung mỹ tử Kính chúc người vạn thọ an khang Lão hành khách hơi ngạc nhiên một thoáng, lão bèn đỡ lấy chung rượu, nhìn lướt qua tấm da mãnh hổ đang vắt chéo trên người. Rồi cất tiếng cười khẳng khái. <cười> "Cảm ơn, tiểu huynh đệ đã có lòng, lão phu có miệng, vậy lão phu cũng chúc lại cho huynh đệ sẽ là minh chủ võ lâm đáng mật anh hùng." <cười> Nói rồi, lão ngửa cổ dốc cạn chung rượu. Lúc đó, bốn người ở bàn tiệc thấy Ngô đại hiệp khiêm tốn mời rượu lão hành khách, tức thời cũng bắt chước làm theo. Uống cạn cả thảy là năm chung mấy tử xong lão hành khất bấy giờ mới ngó lại từng người mời rượu lão sau rốt lão nhìn kỹ đến khuôn mặt của người vận tấm ra hồ đôi mắt đụng đục ẩn phía sau hai hàng mi bạc tựa tấm rèm sương cố nhướng lên để nhìn cho rõ lão hết nghiêng đầu về phía bên này lại ngẹo đầu về phía bên kia kỳ thực lão đang đam chiêu nhìn xuyên về vùng quá khứ sau một lúc im lặng để ngắm nghĩa thành nhân thật lâu lúc này lão hành khất mới buột mồm lầm bầm quái lạ lão phụ đã từng gặp huynh đệ ở đâu nhỉ thôi thôi Tâm trí của đầu cô khất cái này Đã mụ mẫu mất chăng Vừa nghe đến tên vị ân nhân Ba mươi mấy năm về trước Chàng thốt lên tiếng bàng hoàng như vừa tỉnh chất chiêm bao Trời ơi tổ thúc đây ư Tiểu Điệt tiểu điện chính là Tiểu Cô Nhi ngày xưa đây giọng lão hành khất Bị ngèn lại trong hơi thở rồn rập Hả Tiểu Cô Nhi Một đứa bé lạc lõng cách đây Ba mươi lăm năm về trước Và cũng là một chàng trai đầy nghĩa khí Đã bỏ mình nơi vạn động u hồn cốc năm xưa Lão hành khất bỗng dưng bồi hồi rơi lệ Bất chợt, lão lật lấp ra cỏ phía sau lưng chàng Chiếu tia nhãn quang vào huyệt linh đài Đột nhiên, lão ôm chầm lấy chàng Khóc giống lên như đứa trẻ Ôi, xin đa ta Hoàng Thiên Đúng là tiểu cô nhi của ta đây rồi <cười> Tiểu cô nhi của ta vẫn còn sống Lão Phú biết trước mà quẻ của lão đâu phải giờ Trong suốt 10 năm qua Ngôi sao bồn mạng của con bị lưu mỡ chưa chưa tắt hẳn Thế là ta vẫn biết con đang còn trên dương thế <cười> Này, này Ta đi thôi, đều cô gì. chúng ta phải quay về đại Việt ngay, chứ con nấn ná làm gì nữa. Ngô Thành Nhân chưa kịp nói tiếng nào, Trễ Am đã kịp vòng tay lễ phép thưa với lão hành khất. "Bẩm lão tiền bối, đầu cụ, đầu cô khất cái, kính mong người hãy vui lòng nán lại để ngô đại hiệp giúp cho bọn tiểu sinh cho tốt." Lão hành khất cao đôi mày bạc khẽ gắt, "Giúp cái gì hả?" Trễ Am hết sức khiêm cung nhỏ nhẹ đáp, "Dạ bẩm, không nói dối gì, độc cái tiền bối." Vừa rồi Ngô Đại Hiệp đây đã ra tay trừng trị bọn ma đậu Tứ hải đại mông băng Cứu mạng cho bọn văn bối Hiện còn lại 8 tên đang tẩu thoát Chưa biết chúng chạy ngả nào Vì vậy bọn văn bối rất cần có Ngô Đại Hiệp hỗ trợ để tiêu diệt bọn chúng Lão Hành Khất quay lại hỏi Có phải là 8 tên ác ma cưới ngựa nòi phương Bắc Vừa chạy ra khỏi thị tứ này chừng nửa giờ không Dạ đúng Đúng vậy <cười> Lão phu đã đưa chúng nó đi rồi Dạ bẩm đi đâu à Thì xuống ông tì để chầu giêm chỗ chứ còn đi đâu nữa Họ chế cùng ba người sư điệt thở phào như trút được một gánh nặng tên vai Ông ta nói tiếng bản sứ với ba người nọ bằng giọng phấn khởi Năm xưa ta có được nghe sư huynh ta kể về lão ăn mày độc cô khất cái Quả nhiên danh bất hư truyền Một mình lão tiền bối mà hạ đặng bọn ma đầu khá dễ dàng Thì thật đúng là một bậc gì nhân cái thế Mừng thay Bây giờ độc cô khất cái quay trở lại dục ngô thảnh nhân lần nữa Ta đi thôi tiểu cô nhi Trang chẳng còn biết làm gì hơn, đành phải từ biệt những người vừa mới quen. Thành Nhân cùng tổ thúc của mình trở về quê hương Đại Việt. Ngô Thành Nhân song hành cùng Lão độc cô khất cái trong lòng phấn khởi vô cùng. Lão vui miệng thuật lại cho chàng biết những chuyện đã xảy ra trong 10 năm chàng biệt, chàng biệt tích. Lão nói, Trước tiên ta muốn báo cho con một tin mừng. Tân phụ của con vẫn còn sống, đang ở với gia đình trên mã Yên Sơn. Thành Nhân vô cùng mừng rỡ, song vẫn im lặng lắng nghe. Độc cô khất cái nhớ tới đâu kể tới đó lão không sắp xếp tình tự mà thuật cho mạch lạc như những người khác. tất nhiên thành nhân vẫn hiểu rõ ngọn ngành. trước hết là nguyên nhân Ngô Tiên Sinh còn sống. hôm đó sau khi dùng bí pháp lạc hồn trung vân tiêu diệt vài tên sứ giả của bọn tà băng, Phụng liên thẳng tên cô nhắc thấy bóng của một tên ma đầu lẻn vào hang đá. tức thì tên cô phóng vút theo bến gót đến khi lọt vào gian thạch thất, bà liền nghe hai tiếng rú vang lên. Thì ra tên ma đầu đã sử dụng chỉ phong cố ý hạ thủ Ngô tiên Sinh và tên vua ăn trộm xuyên bích đảo vương không dám chậm trễ phụng lên thẳng tên cô liền ra tay dùng ngay độc chiêu tuyệt kỹ vì quá nóng ruột phụng lên thẳng tên cô giết chết tên ma đầu ngay tức khắc trong giây khắc quá ư khẩn cấp như vậy bà không tị hiểm mà giải huyệt cho cả hai mở ngay dây trói cho xuyên bích đảo vương bà báo ngay tình hình nguy ngập đang diễn ra bên ngoài để hai người được rõ thời mai tên vua ăn trộm đã khôn ngoan dự phòng bất chắc bằng một ngách nhỏ nơi đây có một mạch hang vừa đủ cho một người thu mình chui lọt đường hang nhỏ này ăn thông xuống đến lưng chừng núi Khổ một nỗi, Ngô Tiên Sinh vì không còn công lực trong người, cho nên khi bị kẻ thù điểm huyệt thì hậu quả khá nặng. Tùy đất được Phụng Liên thẳng Tiên Cô giải tỏa, song vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều. Vì vậy, bà phải đích thân giúp đỡ, đưa Ngô Tiên Sinh theo lối bí mật thoát khỏi tay tử thần. Đến khi Lão Đại Ma Đầu hỗn thế tà thần biến gành đá thành bình địa thì ba người đã cao chạy xa bay. Ngô Thành Nhân vô cùng cảm kích trước tấm lòng cao cả của Nghĩa Mẫu Tràng. Ngày đó, nếu Phụng Liên thẳng tiên cô không nhanh tay giải cứu, áp phụ thân chàng đã tan xương nát thịt rồi. Ôi, nghiêm mẫu, nghiêm mẫu của chàng thật cao quý, biết bao giờ chàng trả được mối ân sâu. Trong lúc tâm tư chàng đang hướng về người nghiêm mẫu kính yêu, thì lão độc cô khất cái nói qua về Ngũ Đại Thần Tiên, tức An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt. Trận giao tranh đẫm máu đó, ngoài những tốc cao thủ giang hồ thầy đều thất bại, còn kể lực lượng lớn nhất là An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt. Sau khi trận áp đám cao thủ quần hùng bọn ma đầu tứ hải đại mông bang tập trung lực lượng lại để chọi nhau với đám thầy trò ngũ đại thần tiên trong trận giao tranh quyết liệt này tên phản sư hại tổ kia đã tiên liệu trước thực tế cho thấy hắn đã dùng đến bọn đại cao thủ dự bị dưới trứng. dần dà hắn đã giành được thế thượng phong và áp đảo bốn vị trong ngũ hùng kiệt thiệt. cuối cùng lực lượng ngũ đại thần tiên tan rã bốn vị kỳ nhân dị khách cũng theo số phận triều lão hoàn đồng đành chịu thất thủ nhưng nhờ vào trình độ nội ngoại công thuộc hàng thượng đẳng Nên ngũ hùng kiệt hiệt chỉ bị tổn thương chứ không thiệt mạng. Sau trận lưu huyết đó, cả năm vị mỗi người lưu lạc một nơi. Họ biệt tích luôn từ dạo đó. Thấy tổ thúc im lặng, thành nhân buồn miệng hỏi. Thưa tổ thúc, người có biết lục y lang tử, người nghĩa để yêu quý của con ra sao không? Chàng thốt hỏi đến đây, chợt nghe lão kỳ nhân bật cười ha hả. Chàng còn đang ngạc nhiên, thì đầu cô khất cái vỗ vỗ trên vai chàng vừa cười vừa nói. Ha ha! Đến giờ này mà ngốc tử của ta còn bảo là lục y lang tử là nghĩa đệ nữa chứ Không phải vậy đâu con à Người bạn kết nghĩa đệ huynh với con suốt mấy năm trời Ăn chung một mâm nằm chung một chiếu ấy Chính là tiểu thư thiên nga Của con gái út của ông quan tri phủ họ hoàng đó Thành nhân há hốc mồm ồ lên một tiếng Lục y lang tử lại là tiểu thư thiên nga Cô bé mà cậu tiểu cô đã từng cứu thoát Khi nàng trầm dưới giếng với người chị tết là thiên hương sao Vì lẽ nào nàng đã cải nam trang rồi theo chàng suốt mấy năm trời trải qua nhiều hiểm nguy gian khổ để tìm thân phụ chàng? Sao nàng lại giấu tung tích Nàng làm như vậy với mục đích gì? Trong lúc thành nhân đang trầm ngâm những điều thắc mắc ấy, đầu cô khất cái lên gáy đúng chỗ ngứa của chàng. Tiểu cô nhi à? Hãy nghe ta giải thích thì con mới hiểu rõ được nguồn cơn. Số là tiểu thư thiên ngạ xuất thân từ một gia đình nho giáo. Con bé đã hiểu câu nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng muốn theo thân con để đền đáp ơn cứu tử sau ngại một điều là nam nữ khó gần với nhau nhân dịp sứ phụ của cô ta là lão đạo sĩ mù sai mang mấy thanh đoàn kiếm báo về đại việt cô ta bền cải dạng thành khách anh hùng trên đường đi chẳng may gặp hai tên trọc là nhị ác thiết diện đầu đà đón đường định cấp báo vật đất trời run rùi thế nào cô ấy lại được con giải cứu vốn đã có chủ đích sẵn thế là tiểu thư thiên ngạ tự xưng là lục y lang tử rồi xin được kết nghĩa anh em qua thời gian gần gũi với con cô ấy đã phải lòng mà con vẫn vô tình không biết Nhưng thật là oai oăm Chàng thư sinh Lục Y Lăng Tử đã lọt vào mắt xanh của nàng Phụng Liên, cô con gái ương ngành của mụ chủ quán Phượng Loan. Chính bộ này đã tăng tiêu với tên vua trộm xuyên Bích Đại Vương từ dạo Thức, sinh ra cô à Trong trần giao tranh đấm máu trên hoàng sơn ngày nọ, cô ả vì quá yêu thương Lục Y Lăng Tử, nên lúc nào cũng quan tâm chú ý đến chàng thư sinh. Cũng như vậy mà Phụng Liên đã kịp thời giải thoát cho Lục Y Lăng Tử và mang chàng trở về Phụng Hoàng Xuân. Đến chừng chứa trị nội thượng mới phát hiện ra Chàng thư sinh lục y lang tử Không phải là bậc mày dâu Thế là cô ả phượng liên giờ khóc giờ cười Sau này khi hai tiên con đã thắc Nơi vạn độc u hồn cốc Tiểu thư thiên ngã bán tín bán nghi Bèn lang thang khắp trốn giang hồ như người mất trí Tội nghiệp con bé ngô thải nhân im lặng Phi thân đến bên cạnh độc cô khất cái Lòng chàng mái in đầm Hình bóng chàng trai ngọc diền thư sinh lục y lang tử Tuy hiện giờ chàng biết rõ ràng Nàng là gái giả tài nhưng trong nhất thời ký ức chàng vẫn phủ nhận điều đó cái quý nhất vẫn là tình bạn một tình bạn thiêng liêng đã được chứng minh qua những ngày gian khổ tại sao chàng chỉ nhớ đến người nghĩa đệ lục y lang tử mà không chịu hình dung ra dáng vóc ra dáng vóc của nàng tiểu thư thiên nga kiều diễm diệu hiên lão kỳ nhân độc cô khất cái không mấy quan tâm đến những ưu tư của chàng lão thản nhân chuyển sang chuyện khác chàng hiểu vô tình hay cố ý lão hỏi chàng một câu hết sức bất ngờ tiểu cô nhi con có oán hận tiểu yến nghĩa tỵ của con không? Ngô Thản Nhân sững sờ đứng khựng lại, tổ thúc, tại sao người lại hỏi con như vậy? Độc Cô khất cái cũng dừng chân, lão trồm lên, lắc nhẹ đôi vai run run đầy xúc động của chàng. vô lý, làm sao con không oán hận tiểu yến đã nhiều lần cố tâm hãm hại con? Nếu con chẳng hề có một tì vết nhỏ trong lòng, thì làm sao con có thể chịu đựng được những oan trái đè mãi tâm hồn con như vậy được? Ngô Thản Nhân cúi đầu im lặng, vâng trang chỉ im lặng mà thôi Nếu như ngày xưa trang chưa đạt được những công phu tuyệt diệu Của vị An Nam cái thế kỷ nhân Thì có thể trong trường hợp này Chàng không khỏi tuôn trào đôi dòng lệ thảm Và đây sẽ là dịp để chàng được khơi nguồn Bao nhiêu nỗi ẩn khúc chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay Bao nỗi oan khiên Niềm riêng ai thấu Vì nặng nghĩa tình chảy máu trong tim Lâu lắm trang mới giải dặt thốt hỏi lão hành khất tổ thúc Có lẽ hiền tỷ tiểu yến của con Đã, đã thác rồi chắc Đầu cô khất cái giật nảy mình Lão tròn tròn đôi mắt Giọng lão thẳng thốt Chết yes, rồi Lão cao mày cắn môi nghiêng đầu một thoáng Rồi gật gù nói À phải rồi phải rồi Hiên tỷ của con đã chết Nói đúng hơn là nó đã chết nửa con người Trái tim nó đã nát tan từ lúc đánh tâm đẩy con xuống lòng vực thẳm Nhưng nghe ta hỏi đây Chứ con nghĩ sao mà bảo rằng Tiểu Yến đã chết Thầy nhân buồn bã đáp Thưa tổ thúc Con biết rằng đối với tấm lòng của hiên tỷ Tiểu Yến Lúc nào cũng yêu thương quý mến con Nhưng chỉ một sự hiểu lầm Tỷ ấy bị ấn tượng mạnh mẽ Nên mới có hành vi cuồng nộ thế kia Sau khi con bị thác dưới bàn tay của tỷ ấy Và đến lúc hiểu ra mọi chuyện Át hẳn hiện tỷ Tiểu Yến của con Sẽ liều thân một thác mà thôi Con biết chỉ có cái chết mới làm tỷ ấy Khuây khỏa được tâm hồn tổ thúc à <cười> Bây giờ ta hỏi Tiểu Cô Nhị Thêm một câu nữa Dạ Thật tình con có muốn Tiểu Yến chết không Thành nhân khai như mày Rồi bỗng nhiên chàng bật cười khăn <cười> Thật là tức cười cho tổ thúc Ủa cái tên gốc tử này cười cái gì hả Thành nhân không buồn trả lời Chàng có việc cười cho thỏa thích Lúc đầu lão hành khất có vẻ bực mình Nhưng ngó thấy chàng vô tư Trông đáng yêu lạ lão cũng phải vui lây Hai người cười cho đã một lúc Đợi cho chàng ngừng cười Lão hành khất tò mò nheo mắt hỏi Này tiểu tử Cỡ làm sao ngươi lại tức cười tổ thúc Thành nhân vui vẻ đáp Con nghe tổ thúc hỏi tức cười quá Bình sinh con nào muốn cho những người thân của con Phải chết bao giờ huống chi là hiện tại Thậm chí đến cả những kẻ thù tàn độc Con cũng chẳng đỡ xuống tay nữa đó Ủa, ngươi nói sao Lão phụ nghe lạ tai quá Ý con muốn nói Ê e rằng bây giờ con không còn đối thủ nữa Lão độc cô khất cái Xứng sờ nạt đùa <cười> Từ từ ngốc, ngươi từ phụ rồi sao Thành nhân lắc đầu mỉm cười đáp Không đâu, thưa tổ thúc, con nói thật đó <cười> Ngươi hãy xem này tiếng này chưa dứt, nhanh như chớp lão hành khất xòe bàn tay, phát vào mông chàng một cái để cảnh cáo. ai dè hữu trưởng của lão chưa đụng đến chàng đã bị bật ngược trở lại, hồ khẩu bị tật khớp đau bớt thấu tim. qua khoảnh khắc kinh ngạc, lão bèn ôm lấy bàn tay phải suýt xoa một hồi. ôi dạ, hào công phu, dạ, hào công phu, thôi thôi thôi, độc cô khất cái này đã thức tỉnh rồi. thật không ngờ, lão phụ không thể ngờ được rằng cho đến nay, ngô công tử người kế nghiệp trưởng môn nhân phải mãi yên sơn. Bó công đạt tới trình độ siêu phàm nhập hóa, ha! Đến như đầu cô khất cái này đã bao năm luyện gian công lực, thế mà có khác nào đứa bé lên ba đuổi với chàng trai lực lớn? <cười> hay lắm hay lắm! hỏi cái tên cái thế ma đầu, hỏi tên lừa thấy phản bạn hỗn thế tà thần kia, đợi mi sắp tàn rồi đó. Được sao gì mỹ cũng phải gặp khắc tính thôi. Rồi lão quay về phía thành nhân, thoái lui liền hai bước, sửa bị gậy nghiêng mình thi lễ nói. Lão là đầu cô khất cái Xin tôn vinh người làm minh chủ võ lông Ngô thành nhân kinh hoàng lắc mình biến mất Sau đó chàng mới xuất hiện Quỳ dưới chân lão hành khất Cất giọng thành khẩn mà thưa Tổ thúc à xin tổ thúc đừng có làm như vậy Con sẽ tổn thọ mất thôi Tiểu cô này lúc nào cũng muốn làm đứa bé dại khờ Dưới chân của tổ thúc Đầu cô khất cái thả cây gậy trúc ôm lấy thành nhân Nước mắt chăn hòa Tiểu cô nhi à con có biết không Ta thật là vui mừng quá đối nó đến đây lão hành khất cất tiếng cười sảng khoái rất chối cười lão nhặt lại chiếc gậy trúc vui vẻ rụt rằng ta đi thôi tiểu có nhi theo ta trước tiên con nên trở về để giúp người nghĩa huynh của con thành nhân gật đầu đúng vậy làm sao con quên được trần nghĩa huynh của con ngày đêm gánh vác việc non sông con sẽ thực hiện theo đúng di chỉ của vị tiền bối an nam của vị tiền bối võ lâm thánh tổ an nam truyền đạt cho người hai bí quyết quan trọng nhất để chống giặc ngoại xâm giữ vững non sông bờ cõi nhưng con còn một điều chưa ổn đang định dậm bước lão hành khất dừng lại, còn vấn đề gì ai nấy tiểu cô nhỉ? Thưa tổ thúc, nguyên ngày trước Ngô Quyền Đại Vương có lưu truyền lại cho hậu thế 10 thanh đoàn kiếm báo. triều đình đã sưu tập được tất cả là 7 thanh đoàn kiếm, duy chỉ còn lại 3 thanh kiếm nữa thôi. Nếu đủ vẹn cả 10, sẽ luyện bí kíp toàn đồ thập phi kiếm ảnh, trở thành lợi hại vô cùng, có khả năng vây khốn và tiêu diệt cơ man những binh hùng tướng mạnh một cách dễ dàng. Ha <cười> tưởng gì chứ Ngô Vương thập vị đoàn kiếm thì đã đủ rồi, đủ rồi. Thanh Nhân cả mừng nói Thật vậy ư Trong thời gian trước đây ta đi vân ru và nhặt được ba thanh đoàn kiếm sáu cổng Nghe nói vua nhà Trần rất cần để sử dụng trong việc chống ngoại xâm Ta bèn mang đi tặng ngay Thế rồi hai người hớn hở nắm tay nhau dùng thuật khinh công lướt đi như tên bắn Hồi thứ 90 tấm lòng kỳ vọng của trịnh lão ra Ngày nọ đầu cô khất cái cùng ngô thảnh nhận về đến thăng Long Thành hai người nghỉ tại quán dịch và báo tin cho tiết chế quận công, tức tốc thân ra tận nơi để đón huynh đệ trùng phùng nửa mừng nửa tuổi, thôi thì kể sao cho xiết những nỗi niềm thương nhớ chất chứa bấy lâu. họ trần vô cùng phấn khởi, truyền sai tả hữu đưa người nghĩa đệ thân yêu vào nhà nấu nước trầm hương tắm rửa, thay đổi y trang, rồi ân cần bày tiệc trà, chiêu đại lão hành khách. chừng nửa giờ sau, lại sai người rước ngô thành nhân quay ra dùng tiệc rượu tẩy trần. cả ngày hôm đó nơi trung dinh tiết chế quận công Lần đầu tiên người ta nghe đàn xáo thổi vui vẻ tưng bừng. Đến khuya khi mọi người đã yên giấc, hai anh em kết nghĩa vẫn còn ngồi lại ở thư phòng. Bên ngọn nến mới trong, họ cùng nhau bàn việc quân. Qua hai hôm sau, tiết chế quần công họ trần vào triều châu với Thánh Thượng. Người đem điều hết sức quan trọng, chiến lược và sách lược chống ngoại xâm tấu lên phua trần. Thánh Thượng cảm mừng bên chuẩn tấu, lại ra mọi việc sắp đặt cho tiết chế quần công. Trước khi ra đi, Lão Hành Khất kỳ nhân độc cô khất cái Nói với Thành Nhân bằng một giọng rất cảm động Này vì nghĩa cả núi sông Con còn phải lưu lại để giúp nước nhà bảo vệ non sông gấm vóc Cho nên chưa thể đoàn tụ cùng gia đình Ta sẽ thay con trở về mã Yên Sơn Để vẫn an lệnh xong đường cùng gia quyến Thành Nhân cúi lại Lão Hành Khất một lại mà rằng Kỳ vọng của con tổ thúc đã rõ Rồi đó Lão Hành Khất từ giã hai anh em kết nghĩa Ngô Trần nhóm hướng Tây trực chỉ Ngày thứ, Trần tướng Công cùng với đám tùy tướng cải trang thành một nhóm thương nhân, đưa người nghế để họ Ngô xuôi về miền Trúc Lâm. Ngô trần bí mật tập luyện cho quân binh tướng sĩ hai bí kíp binh thư trận pháp thật độc đáo vi diệu vô song. Đó là thập phi kiếm ảnh trận đồ và thủy kiệt vạn đao cương trận pháp. Cả hai bí quyết này đều nằm trong phong Ngô vương bí lục, dùng vào chiến thuật chống giặc ngoại xâm rất ư hữu hiệu Trần tướng quân chọn ra 10 viên dũng tướng võ nghệ tuyệt luân mỗi người sử dụng một thanh đoàn kiếm báo Ngô Vương Bảo Quốc luyện tập trận độ thập phi kiếm ảnh dưới sự chỉ giáo trực tiếp của đại hiệp Ngô Thành Nhân song song với việc luyện bí quyết trận thế thiên bộ Trần tướng quân còn thực hiện thao dược thủy chiến tập theo bí pháp thủy kiệt vạn đao cương đây là một bí quyết thủy trận mà đại vương Ngô Quyền Thủ trước đã từng sử dụng để chiến thắng quân Nam Hán trên dòng sông Bạch Đằng ngày tháng lặng lẽ trôi qua Quan binh tướng sĩ miệt mài trong gian khó, kiên tâm trì chí tập luyện hai bí quyết trận độ ấy. Một hôm, ngô thải nhân nói với người nghĩa huynh đáng kính của chàng: "Thưa đại huynh, tướng sĩ của đại huynh đã thuần thục hai trận pháp bí truyền. tiểu đệ xét thấy như vậy đã là tạm ổn. Nay xin đại huynh cho phép Tiểu đệ cáo tử. tiểu đệ còn phải về vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông một chuyến trước khi trở về mã yên sơn. Và lại tiểu đệ còn thực hiện một điều hết sức quan trọng nữa, đó là cuộc tranh hùng giành chức thiên hạ vô địch võ lâm với lão đại ma đầu hỗn thế tà thần." trần tướng công điềm đạm nói vậy là huynh đệ ta mỗi người mang trên mình một trọng trách ngô huynh lãnh phần chống giặc ngoại xong hiền đệ có bổn phận thanh toán bọn ma đầu ta băng độc ác nay hiền đệ hãy vui lòng nhận lại món kỷ vật trần gia tướng bảo để tùy nghĩ sử dụng xin hiền đệ chớ khá chối từ ngô thành nhân cùng nghinh tiếp nguyên nhung tiểu đao rất vào trong mình trước khi từ tạ ra đi chàng không quên dặn dò số cao thủ đệ tử môn phái mã yên sơn đang phụng sự dưới cờ của tiết chế quân công trần quốc tuấn Sau đó hai anh em bái biệt chia tay Chàng lên đường vào một sáng ngày xuân Tiết trời ấm áp Năm ấy thành nhân vừa đúng tứ tuần Tuy nhiên trong chàng vẫn còn trẻ trung Cường tráng Chàng vận trường y màu trắng Gương mặt hồng hào, mái tóc búi cao Trần tướng quân đã tặng chàng con bạch mã vạm vỡ Cao lớn, rất thích hợp với vóc dáng của chàng Người vàng ngựa trầm chầm, chầm đi giữa mùa xuân Ngan ngắt hương thơm Hoa lá, cỏ cây khoác lên màu áo mới Vạn vật tươi cười Chào đón khách lãng du Sáu diệu vi vu mục đồng hớn hở Khung cảnh thanh bình dạng giữa quê hương Chàng hãy cố gắng làm sao Để rút ngắn những đoạn đường Trở về nội phủ cũng là trở về vùng thơ ấu Con nửa con trăng với bao dặm đang trình Mười mấy năm trời nay lại về lối cũ Ngựa phi lên đầu dốc Con đường mòn quạnh hưu Nhớ ngày xưa tăng tóc thương trốn cũ tiêu điều Thành nhân vọt mình rời khỏi lưng tuấn mã Chàng vắt dây cương lên cổ ngựa Rồi cứ để cho nó được tự do lang thang gặm cỏ bên đường trang rào bước đi về phía gò cao Nơi chân vách núi đá rừng Tà trường y màu trắng Bay phần phật trong gió chiều hoang vắng cô liêu Mộ trí phủ rêu phong Biết đá mòn mưa trắng Tình xưa còn triếu nặng Nỗi thương nhớ bên lòng trang đứng đó lặng im Đôi mắt nhìn mông lung nhớ về quá khứ Trong nỗi ưu tư triển miên Âm thầm nhắc lại chuối ngày xưa Với bao kỷ niệm êm đềm Dưới mái cỏ đơn sơ Nhưng đầy ắp tình yêu thương thấm thiết Ôi Lê Gia Trang Lê Gia Trang như âm vang rồi Còn âm vang mãi mãi Rồi tận vào lòng người làm tê tái con tim Dưới chân chàng đây nằm giữa lòng đất lạnh Có những con người đã một thời Với bao nhiêu nghĩa cử yêu thương Thầy nhân ơi chàng có biết chăng Người ta sống trên đời này là để được yêu thương Hãy sống gắn bó với tình yêu Đến khi chết cũng nên cho tình yêu Chàng nhé Xào sạc gió chiều như có tiếng nói của nàng Kiều Trinh yêu dấu Như len lỏi vào hồn chàng Cho máu chảy về tim Lòng chàng ngậm ngùi thân chàng bất động chàng cứ mãi đứng đó như một pho tượng suốt cả giờ liền. con bạch mã gặm cỏ non nê lững thững dạo quanh tìm nước uống. bầu trời chiều nhạt nắng lờ lững vầng mây trắng ửng hồng. đàn chim nhỏ ríu rít gọi nhau cùng bay về một nẻo non cao ngất. tiếng vó ngựa gõ ngay cồn cộp tiếng chim kêu rồn rã bầu trời. những âm thanh ấy đã kéo chàng trở về với thực tại. thành nhân không còn biết khóc. có lẽ nước mắt chàng đã khô cạn từ lâu. chàng thoáng thở nhìn bốn ngôi mộ cỏ phủ xanh um. Sau cùng chàng chắp tay bái vọng những vong linh lần cuối rồi mới lên đường. Mùa đông đã qua lâu cho nên quãng thời gian buổi hoàng hôn của mùa xuân còn kéo dài ra thêm một khắc nữa. bởi nhiêu đó cũng đủ làm cho người lữ khách có thì giờ thả ngựa xuống phố cũ ngày xưa. Vừa dùng ngựa bôn hành thành nhân vừa nghĩ bụng. Mười mấy năm trôi qua chẳng biết từ điếm của trịnh lão tiền bối có gì thay đổi. Lão còn đứng quán hay đã nghỉ rồi chắc. Tội nghiệp ta cũng nên ghé lại để thăm người mới được thế là chàng rong cương con ngựa phi nước kiểu băm ghé vào thị trấn chàng cho ngựa đi chậm lại giữa đường phố đông người ánh ráng chiều còn sáng rực phố xá chưa vội lên đèn khi còn cách ngôi tiểu điếm của trịnh lão chừng 10 căn phố thành nhân xảy ngay có nhiều tiếng ồn ào huyên náo từ phía trước một đám ngựa ồn ồn chạy về hướng chàng những gương mặt của đám thị dân kẻ giáo rắc lo âu kẻ kinh hoàng thất sắc không nén được sự tò mò chàng bèn sách một người để hỏi có việc gì xảy ra mà trông nhân huynh hốt hoảng đến như vậy Người nọ cố thoát khỏi bàn tay cứng như thép nguội của chàng Xong đành bất lực Cất giọng cào nhau khó chịu Bọn thả băng vừa mới vào hướng tây thị trấn đó Các hạ Có phải bọn ma đầu tứ hải đại mông bang chăng Chúng nó có đông lắm không Người nọ ngước lên nhìn Chợt gã trốn mắt đây về kích ngằng Há hốc mồm thật rộng Đôi mắt chớp lia Rồi lát sau gã mới cố gắng thốt ra thành lời Ồ Đại hiệp Có phải là Có phải là ngô đại hiệp Có phải là Ngô Thiếu Hiệp ngày trước đây chăng? Chàng gật mạnh đầu và nở một nụ cười đốt hậu. Đúng vậy, tài hạ là Ngô Thành Nhân đây. Nỗi xúc cảm dâng lên, niềm hoan hỷ tràn đến. Gã trung niên hít thật sâu một luồng sinh khí rồi ưỡn ngực hết toán lên. Bà con, Ngô Thiếu Hiệp năm xưa của chúng ta đã trở lại rồi. Và gã nhảy gớn lên như đứa trẻ, dơ cao đôi cánh tay khoa vào trong không khí. Anh em ơi, Thiếu Hiệp Ngô Thành Nhân ngày trước của chúng ta đã có mặt tại đây rồi. Đám đông đang chạy ngược lại như dòng thác. Có một vài người nghe tiếng dừng lại ngó xem Những tiếng ồ bắt đầu rộ lên Rồi tiếp theo nhiều người cũng dừng lại Và vây quanh con bạch mã Làn sóng người dậy lên bằng những thứ âm thanh vang dội Đúng rồi, đúng rồi Ngô Thiếu Hiệp của chúng ta đây rồi Trong bao tiếng ồn ảo chợt có tiếng thét thật to cải chính Bây giờ chúng ta phải gọi là Ngô Đại Hiệp mới đúng chứ Lập tức dòng người hưởng ứng theo ngay Phải rồi, phải rồi Đúng lắm, đúng lắm Ngô Đại Hiệp, à, Ngô Đại Hiệp của chúng ta đây rồi Kẻ vẫy nón, người vẫy khăn, bầu không khí tưng bừng náo nhiệt. Nhiều người quá ngưỡng mộ, bèn lấn vào gần, sờ vào cả cổ, vào mình, thậm chí sờ vào cả đuôi con bạch mã. Có người còn chạm tay được vào y phục của chàng, liền cảm thấy vinh dự. Bây giờ trong đám đông, có một người tỏ ra bạo gan nói lớn. Trời xuôi đất khiến, có ngô đại hiệp đất kịp đến đây, chúng ta không còn sợ bọn hung thần quấy nhiễu. Tức thời rất nhiều người thốt lên đồng tình ai Không sợ, không sợ. Người vừa nói giang rộng cánh tay đầy đám đông ở phía trước đầu ngựa tách ra thành quan tống, rồi cung tay đảnh lễ. Thưa với thành nhân. Bẩm Ngô đại hiệp, bọn ma đầu tứ hải đại mông bang vừa kéo đến thị trấn này chưa đầy nửa khắc, hiện giờ chúng đang ập vào quán rượu của Tịnh Lão để ăn uống. Tiền nhân nghĩ rằng sau khi nhậu nhẹt no say, chúng sẽ bắt đầu cướp bóc của lê dân, lộng hành quấy nhiễu, kính mong đại hiệp vì nghĩa mà ra tay tiêu trừ bọn ma đầu ngoại bang tàn ác. Thành nhân điềm đạm hỏi: Nhân huynh thấy chúng nó khoảng bao nhiêu đứa? dạ thưa, chừng khoảng hai chục tên ạ. trong số ấy có hai lão già cầm đầu, nhìn qua lão nào cũng có bàn lính phi thường mà hung dữ thâm độc lắm. Thành nhân gật gù không nói, chàng giật nhẹ dây cương, con tuần mã thong thả nhịp vó xuống mặt đường. chàng ra hiệu cho đám đông dân chúng trở nên huyên náo ồn ào, rồi ung dung xuống ngựa bước vào tiểu điếm. một tên tử bảo từ trong nhà chạy ra, ăn ngữ ngay trước mặt chàng vãi thật sâu, rồi lễ phép thốt nhỏ rằng: kính lạy quan nhân, xin người vui lòng rời gót sang nơi khác. Bọn tà bang đang tọa lạc trong buồn quán, e có điều không hay xảy đến cho quan nhân. Nếu ngài cương quyết bước vào, hắn còn đang run rẩy khâm mình, chưa kịp ngước lên nhìn thì vị thượng khách đã thò tay xách lưng áo hắn, đặt qua một bên. Bây giờ trong tử điểm đen nến được thắp lên sáng rực, đám tử bảo bưng giòn các món dầu thịt bày lên trên hai dãy bàn dài. Những vị thực khách quen thuộc của bản quán hôm nay chẳng thấy một người. Thay vào đó là một bọn gồm 10 tên đầu trong mặt ngựa, trông hung tợn dữ dằn vẫn giữ thái độ ung dung thành nhân khoan thai bước thẳng vào tiểu đếm bọn cao thủ tứ hải đại mông băng quét những tia mắt độc ác chiếu thẳng vào người chàng tuy nhiên dưới mắt chàng dường như không hề có sự hiện diện của chúng ngay lúc đó hai tên đại hán ngồi ở đầu bàn phía ngoài gần lối vào không chịu nổi thái độ ngang nhân của chàng liền tỏ rõ phản ứng chúng ngầm ra hiệu cho nhau cùng thét trầm lên một tiếng đồng thời mỗi tên phát ngay vào người chàng một mũi phi đao ánh phi đao nháng lên từ hai phía bay vút vào người chàng nhưng chưa kịp chạm vào tà áo trắng, hai ngọn tiểu đao đã lột lại bay ngược về chốn cũ, còn nhanh hơn lúc chúng được phóng ra. Hai tên đại hán bật ngửa ra sau, tiếng rên tắc nghẹn chết không kịp ngáp. Tất cả 10 tên cao thủ thuộc hạ Tà Băng đều chứng kiến cái chết của hai tên đồng bọn, chúng không hiểu nổi nhân vật bạch y kia đã dùng đến tuyệt kỹ gì mà mắt thường không thể nhìn thấy. Trong đầu óc bọn phàm phu tục tử, tàn bạo đó thầy đều chút một ý nghĩ, mãnh hổ nan địch quần hồ. Cho dù bạch y nhân kia có tài cán đến bao nhiêu Mà chỉ có một thân một mình Trên lưng không dắt món binh khí nào Thì làm sao địch lại mười mấy tay cao thủ võ công đạt đến mức thường thừa Và lại hai tên đại hán vừa mới bị vong mạng Là một điều quá ưu sỉ nhục cho cả đám Thế là mười mấy tên đầu trâu mặt ngựa Chưa kịp ăn uống Vội vàng rút đại đao Đồng loạt nhảy ra khỏi bàn Tấn công chàng một lượt Dừng tay lại Lúc đó vang lên giọng thét chói tay Nhưng đã muộn chỉ qua mấy chiêu đầu, bọn cao thủ thuộc hạ tà bang đã lãnh ngay hậu quả khốc liệt. một quang cảnh hỗn loạn xảy ra, đứa thì bể đầu, dập ngực chết tươi, đứa thì quẻ tay, gãy chân, rên la ỉn ỏi. trong lúc bàn ghế ngã đổ trọng gọng, dò thịt vung vãi tứ tung. thế mà bạch y nhân vẫn điềm nhiên như đứng ở chỗ không người. đây, xin nói về hai lão ma đầu đang ngồi phía trong cùng, nơi giấy bàn cuối gian tiểu điểm. từ lúc nhắc thấy người áo trắng từ ngoài cửa bước vào, hai lão đã ngấm ngầm chú ý sầy thấy hai đứa thuộc hạ phóng tiểu đao rồi bị chết, người ông đập lưng ông. lão này quay qua nói nhỏ với lão kia, quái lạ, hắn là ai mà lại có bí pháp phản lực thần chiêu nguy hiểm đến thế? bản chức mới được nghe nói chứ chưa hề được chứng kiến quái chiêu này. lão để nghĩ sao? lão già ngồi bên cạnh gầm mặt xuống, đưa đôi mắt của vợ nhìn thẳng vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của thành nhân trong dây lát, rồi cau mày nói, Ồ. Oh, gã này tiểu đệ thấy quen quen, hình như chúng ta đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. à. Lão định nói tiếp câu À tiểu đệ nhớ rồi Cuộc huyết chiến trên hoành sơn năm xưa Nhưng lúc đó bọn thuộc hạ đã đồng loạt xuất chiêu Đến khi lão già ngồi bên Bèn thét lên mấy tiếng thì đã trễ Mọi việc xảy ra ngoài ý muốn của hai lão ma đầu Cả hai đều bàng hoàng kích ngạc Người vận áo trắng trước sau gì Vẫn ung dung, tuyệt nhiên không hề động thổ Thế mà bọn cao thủ thuộc hạ của hai lão Thất bại thảm hại vô cùng Cả hai không nói ra, xong lão nào cũng không thoát khỏi Bị chấn động tinh thần Vốn là hạng ma đầu quỷ quyệt, hai lão bèn kín đáo trao đổi với nhau, chủ yếu sử dụng cách ứng xử khôn khéo, hòng tránh hậu quả khó lường. lâm bộ thản nhiên trước biến cố vừa mới xảy ra, hai lão ma đầu bèn đứng dậy sửa lại áo sống, trình trọng tiến đến trước mặt thành nhân, cách ba bước dài cùng nghinh đảnh lễ. Một giọng thốt lên bằng tiếng nam rất sói, nghe thật khiêm nhận. Bọn lão phu là hạc bất tài thấp đức, xin kính cần nghiêng mình chào đại hiệp. Mong đại hiệp, hạ cố dùng với bọn lão phu một để tỏ tất lòng trọng vọng của kẻ phạm nhân. Thầy nhân nhận miệng cười khoan thai, rồi cũng đáp lễ lại với hai lão ma đầu. Sau đó, hai lão mời chàng ngồi vào một chiếc bàn lớn, còn nguyên các món sơn hào hải vị và các loại mỹ tiểu thơm ngon. Một lão có lẽ lớn tuổi hơn nói với lão kia bằng giọng kẻ cả: "Lão đệ, người hãy chịu khó dọn dẹp mỡ rác bẩn kia nhé, để lộ vướng mắt lắm." Lão kia cung kính đáp: "Thưa vương." Thôi sau, lão ta đi lanh quanh một vòng, vừa rào bước, lão vừa vần nội lực vào những ngón chỉ phong liên tiếp, điểm vào tử huyệt của mấy tên thủ hạ bị thương đang nằm dân rỉ. Sau những loạt chỉ phong độc thủ, bọn thuộc hạ chết ráo, không còn một mống. Thêm mới biết, thủ đoàn của bọn ác ma thông độc đến trường nào. Giết xong bọn thủ hạ, lão ma đầu lên tiếng gọi đám gia nhân tử bảo, sai mang xác chúng ném hết ra ngoài đồng. Trong khi đó, lão ma đầu lớn tuổi nhanh tay lấy trong áo ra một chiếc bình ngọc quý mở nút rót vào một chút nhỏ lễ phép mời Ngô Thản Nhân. Đây là loại quý tiểu thượng hảo hạng, xin chúc mừng sức khỏe của đại nhân. thành Nhân cung tay đáp, không dám không dám. Tiên vi chủ hậu vi khách, xin túc hạ cản trước đi cho. Lúc Tràng nghiêng đầu thốt ra câu đó, lão ma đầu biết không thể nào khước từ được, bèn lần tay áo lấy ra một viên linh dược nhỏ bằng hạt đậu đen, uống vô miệng nhanh như chớp. Sau đó lão tỏ đã tế nhị nâng chung rượu ngửa cổ uống cạn, lão chắp miệng liếm môi tỏ dấu hài lòng. Trung thứ hai, lão trai cho chàng bằng cử chỉ vô cùng cung kính. Thành nhân trân trọng đón lấy. Mùi hương tỏa ra từ chất lỏng màu xanh lục trong chung rượu quý. Chàng đưa tay nhun lấy chiếc bình ngọc của lão ma đầu tươi cười thốt. Ngon lắm, nếu túc hạ không hẹp lòng, tại hạ xin luôn bình rượu này để về dành uống đó. Lão ma đầu thốt nhiên cái bụng, chỉ cần một chung thôi, ngươi sẽ thấy hậu quả ngay. Trước kịp trả lời, lão lại nghe chàng nói tiếp. Loại rượu này cả xứ Đại Việt không hề có. Năm xưa Tài Hạ sang xứ Miêu Cương Ở nơi đó Tài Hạ có dịp uống hỏi Lão ma đầu kia cũng vừa quay trở lại bàn Cả hai lão nghe chàng nói đến đây Bất giác giật mình kinh sợ Một lão ruột rè thốt hỏi Chẳng hay đại hiệp có phải là Thành nhân từ từ đứng dậy Đậy nút bình rượu quý xong Cẩn thận cho chức bình ngọc vào trong ngực áo Chàng mới rõ giặc nói to Nhị vị hãy nghe cho rõ đây Ta là ngô thành nhân Ngày trước có biệt hiệu là sát thắt kiếm khách Cách đây 12 năm về trước, lực lượng hung hậu của tứ hải đại mông băng đã gây ra cuộc lưu huyết tàn sát nhiều võ lâm cao thủ đại việt. Lão đại ác ma hốn thế tà thần ngỡ đâu đã giết được ta, nhưng lão đã lầm. Cho đến hôm nay, Ngô Thành Nhân vẫn còn tồn tại trên thế gian và đương nhiên là võ công vô địch thiên hạ. Ta sẵn sàng chưa cho nhị vị một con đường. Hãy trở về cho ban chủ của nhị vị hay rằng, muốn chính thức lên ngôi minh chủ võ lâm phải tỷ thí với sát thắt kiếm khách Ngô Thành Nhân và thắng người mới được. Lời nói của chàng vang lên ngay sáng sảng. Hai lão ma đầu chết đếng cả thần hồn. Với trình độ nội công thuộc vào hàng thượng đẳng Thế mà đứng trước chàng, Hai lão ma đầu cảm thấy nội lực như tiêu tan. Đầu gối run run, gần cốt rã rời. Hai lão ma đầu sụp xuống dưới chân chàng, Dập đầu sát đất. Thành nhân lên tiếng gọi, Tử bảo đâu? Nhắc lại đám gia nhân tử bảo, Sau khi dọn dạy mớ rác bẩn như lời lão ma đầu nói lúc nãy, Xong xuôi, bèn tìm nơi kín đáo, ẩn mình. Chờ xem cuộc đồng độ giữa đôi bên. Chẳng ngờ mọi việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vừa ngay người áo trắng tự xưng là Ngô Thành Nhân và áp đảo hai lão ma đầu đến nỗi, hai lão phải quỳ sụp xuống lại dài xin tha mạng. Tất cả mọi người từ trong tử điểm ra cho đến ngoài đường phố, ai nấy thầy đều hân hoan phấn khởi vô cùng. Nhưng mọi người không dám ồn ào, cố ý chờ xem vị đại hiệp họ Ngô xử trí ra sao. Đến khi Thành Nhân cất tiếng gọi, bọn tử bảo liền ứng thính giả dân, chẳng nói tiếp các người chọn lấy hai con tuấn mã vạm vỡ khỏe mạnh nhất của chúa vị ma đầu này mang ra trước ngõ cho ta một tên tử bảo mau mắn đáp ngay bẩm đại hiệp có ngay ngựa thì chỉ cần có hai con thôi thế mà bọn gia nhân tử bảo vì quá đuối vui mừng nên tranh nhau chạy thẳng ra tàu dắt vào cả chục con tuấn mã thầy nhân giang tay cắp lấy hai lão ma đầu như sách đôi nhái lá chàng dào bước trước sân tử điếm bên ngoài người ta vây quanh đông như đám hội chàng chọn lấy hai con ngựa to khỏe nhất bảy đặt hai lão lên yên Sau khi trao dây cương cho mỗi lão, chàng nói như ban truyền mệnh lệnh. về bẩm báo với lão cái thế ma đầu rằng, sát thắt kiếm khách Ngô Thành Nhân đang chờ để hóa giải tất cả những bí pháp tuyệt luân nằm trong phong Ngô Vương Bí Lục mà lão ác ma đã sử dụng để gây sóng gió trên trốn giang hồ mấy chục năm nay." Nói rồi, chàng vỗ nhẹ vào lưng hai lão, tự dưng hai lão ma đầu cảm thấy nội lực chân nguyên được phục hồi sung mãn. Cả hai chết kịp ngỏ lời tạ ơn, thì chàng đã phát vào mông đôi ngựa Tuấn Mã một cái. đám đông phía trước giật rộng ra thành một lối dài dẫn ra ngoài vi thị trấn hai con ngựa bị đòn tuy nhẹ nhưng khá đau chúng lồng lên vừa hí vang trời vừa phóng nhanh tới thức thoáng chốc hai lão ma đầu đã khuất dạng vào màn đêm một tên gia nhân từ trong tử điểm đi ra lách đám đông tiến đến bên thải nhân vái lạy và khép nép rằng bẩm ngõ đại hiệp tình lão gia bị bệnh nên không nghe tiếp được người sai con ra xin cáo lỗi và kính thỉnh đại hiệp vào nội thất cho người hỏi han thăm viếng ạ thải nhân sốt sáng gật đầu ồ thế ra tình lão tiền bối thọ bệnh Được, người mau đưa ta vào để vấn an người kẻo đắc tội Nói rồi chàng vội vã Theo tên gia nhân vào sâu phía trong tử điếm Đến trước mặt căn phòng nhỏ Tên gia nhân đẩy nhẹ cánh cửa Rồi đứng né sang một bên Khung cửa khá thấp Thành nhân phải không mình trôi qua mới lọt Giữa ánh sáng leo lét của ngọn đến Chàng nhìn thấy trình lão nằm trên chiếc trống tre Phù ngang ngực một chiếc chăn đơn Đôi mắt giả nua nhắm nghiền lại Hơi thở yếu ớt đứt quãng Trong trình lão thật giản dị hiền lành Hải nhân cảm động vô ngần, chàng từ từ quỳ xuống bên chiếc giường nhỏ, đỡ lấy bàn tay nhăn nhúm của Trịnh lão. Chàng lặng lặng bắt mạch cho người, cồn nén tiếng thở dài, chàng nhủ thầm trong bụng. Tim suy, tỳ nhược, kinh can thiếu huyết, bệnh dạ sống đến ngày nay là đắc thọ lắm rồi. Truyền đặng chân nguyên kéo dài thêm sự sống cũng chẳng được bao lâu. Âu mệnh trời đắc định, làm sao cưỡng lại được. Nghĩ rồi, chàng vận công truyền chân khí và tiếp thêm nội lực cho Trịnh lão một hồi. Giây lát sau trịnh lão từ từ hé mở đôi mí một cách nặng nề Giọng lão phiều phào nghe rất nhỏ Ngô công tử đâu rồi Ngô công tử đã vào đây chưa Nếu là một kẻ bình thường như ngày nào Át hẳn đứng trước cảnh này Ngô thành nhân không khỏi mùi lòng rơi lệ Ôi trịnh lão đến giờ khắc lâm trung Vẫn còn nhắc đến chẳng nghe sao thiết tha đến như vậy Có lẽ trong tâm khảm người già Mãi mãi khắc ghi hình bóng chẳng sao Chàng trồm đến áp đôi tay vào hai bên Màng tay của trình lão cất giọng dịu dàng Trình lão tuyển bối Tiểu điệt là ngô thành nhân đây Ánh mắt giả nua đang lúc u buồn hoài vọng Chợt sáng lên niềm vui chan chứa bất ngờ Trình lão lần tay lên ngực Bàn tay gần quốc xanh sao Xe xe nắm lấy cánh tay để sức sống Giọng nói của lão bấy giờ như được truyền thêm sức Nghe khá rõ ràng Ô, ngô thiếu hiệp đã về Tạ ơn trời Phật Thế là lão phụ đã đạt được ước nguyện cuối cùng Thầy lão muốn trở dậy, thành nhân bèn đỡ lão ngồi lên. trình lão nhìn quanh, ánh mắt lão dừng lại nơi gã gia nhân đang đứng vòng tay hồ bên cạnh. Con hãy pha cho ta một bát sữa tươi, ta muốn khỏe thêm một tí để tiếp ngô công tử. Gã gia nhân cung kính đáp, bầm lão ra, con xin vâng lời. Lát sau, gã bưng vào bát sữa, trình lão cố gắng uống được một phần. Thành nhân ân cần dùng khăn lo mép cho lão. Lúc này, trông trình lão có vẻ tỉnh táo hơn, lão nói. Công tử à, cách đây hai năm Có một vị kỳ nhân tên là Đầu Cô Khất Cái Có ghé vào chốt này Lão phụ bèn đem chuyện của Ngô Công tử Kể lại cho người nghe Thế là người cho hay Ngô Công tử vẫn còn sống trên dương thế Đã vậy Công tử còn ngộ đặng kể duyên Hưởng phước trời mà nghiễm nhiên trở thành Bậc thiên hạ vô địch Mừng thay Bởi trước đây nhân dân vùng này nhận được hung tin công tử Đã bỏ mình trên hoành suốt ngày nọ Cho nên làng nước đã lập đàn cầu siêu Cho công tử suốt nửa tháng trời Đền thời của công tử chẳng có dây khắc nào vắng bóng khó nhang. Ôi, trời Phật còn nghĩ đến Lão Phu. Đáng lẽ Lão Phu đã nhắm mắt xuôi tay về miền âm cảnh mất rồi. Nhưng lời của vị kỳ nhân hành khất khẳng định rằng hai năm sau công tử sẽ trở về. Lão Phu còn phải dáng sống để được thấy mặt công tử lần cuối cùng. À, Lão Phu được chút hơi thở trên tay ngôi công tử. Như thế này là Lão Phu vô cùng mãn nguyện rồi. Xin tạ ơn trời Phật. Chúc công tử ở lại làm toàn sứ mệnh thiên liêng, lão phụ xin vĩnh biệt. Trịnh Lão nói một hơi rồi bất ngờ xin vĩnh biệt. thành nhân lắc đầu buồn bã nhìn gương mặt phúc hậu của lão thoáng điểm nụ cười. Trịnh Lão nhẹ nhàng vĩnh biệt chàng để về bên kia thế giới. Lần cuối cùng lão đã được gặp chàng và lần cuối cùng lão vĩnh biệt ra đi. Thế rồi thành nhân phải lưu lại ba hôm túc trực bên linh cứu của Trịnh Lão. Chàng cùng với gia quyến Trình Lão và nhân dân quanh vùng long trọng đưa Trình Lão đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xong yên mỏi bề, chàng mới từ giã ra đi. Hồi thứ 91, pho tượng hồi sinh, hồi cuối. Băng qua đồi núi chập trùng, vượt gành lướt thác về vùng ấu thơ, bên dòng suối nhỏ mộng mơ, nhớ về thủa ấy ngần ngơ nỗi buồn. Thành nhân trở về vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông bằng con đường tắt, con đường của thủa ấu thơ mà chỉ có chàng và Tiểu Yến biết. Lối nhỏ này, ngày xưa, chàng đã ra đi để thực hiện sứ mạng thiêng liêng của người nghĩa mẫu phò thác Đến bên một gốc cây, giờ đã trở thành cổ thụ chàng vô cùng kích ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Đông đã ngày nào tiểu yến hiền tỷ của chàng đã chất lên cao vòi vòi để đắp nên ngôi mộ cho người mẹ thân yêu, bây giờ không còn nữa. Cái chỗ mà chàng đã từng quỳ phục xuống ngày ấy, giờ đây cỏ dại mọc can đẩy. Sau một lúc băn khoăn nghĩ ngợi, chàng phán đoán có lẽ nghĩa tỷ của chàng đã trở về và cải táng cho mẫu thân. Nghĩ vậy, chàng mới yên tâm dắt tuấn mã lội xuống con suối nhỏ, vạch gai góc theo lối xưa vào sâu vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông. Quay quần hàng giờ, chàng mới đến được một khoảng một khoảng đất trống. Chàng mới đến một khoảng đất trống. Chỗ này ngày trước, chàng đã bỏ rơi đám thuộc hạ của mình để đi tìm tiểu yến. Còn đang miên man thả hồn về những kỷ niệm của một thời di vãng, bỗng dưng chàng nghe có tiếng chuông chùa ngân nga từ xa vọng lại. Ngóng nghe theo tiếng chuông, chàng chậm rãi dắt ngựa đến phía dưới những vòng cây rợp bóng hoàng hôn. Sát bên thân cây cổ thụ với tán lá xòe ra Che kín một quãng đất khá rộng Thấp thoáng có mái ngói đỏ nhạt Pha màu rêu và một mảng tường vôi nhở nhở trắng trắng Bây giờ chàng mới nghe sen Trong tiếng gõ mõ Đều là giọng kệ trong trèo của vị sư cô nào đó Từng lúc khá rõ ràng Chàng bèn nhổ thầm trong bụng Có lẽ bộ lạc của ta đã lập ra ngôi tiểu am này Để người trong nội phủ tiện việc tu hành Chay trai niệm Phật Ồ đây cũng là dịp tốt Để con người có điều kiện từ bỏ những ưu phiền Nơi thế tục mà tìm về cội phúc Ở chốn thuyền môn Nghĩ rồi tiện thể buộc ngựa ngoài sân Chàng định ghé vào viếng qua cho biết Thông thả như khách nhàn du Chàng nhẹ nhàng bước lên tam cấp Tiến vào cửa chính điện Thành nhân vô cùng kinh ngạc Nghi ngờ cả đôi nhãn mục của mình Chàng đưa tay rủi mắt mấy bẩn Rồi lại nhìn cho thật kỹ Trước mắt chàng một vị sư cô vóc người mảnh khảnh Vận áo lam đầu chiếc khăn lam Ngồi quay lưng ra cửa Đang tập trung tâm trí vào việc tụng kinh Cảnh tượng này không làm cho chàng phải chú ý. Điều đang nói là hiện diện trên điện thờ. Ngay trước mặt sư cô đang ngồi kia không phải là pho tượng Phật hay pho tượng của một vị thần tiết nào cả, mà là pho tượng đúc hình một người vận trường y màu trắng. Từ mái tóc, vùng trán, đôi mắt, sống mũi, mắt miệng, tai cầm. Nói chung cả khuôn mặt và vóc dáng của chính chàng hiệp khách Ngô Thành Nhân. Hỏi ai đứng vào địa vị của chàng trong trường hợp này làm sao tránh khỏi sự bàng hoàng sửng xuất. Nếu không đủ bình tĩnh, chàng đã bột miệng ồ lên một tiếng rõ to. Bằng một thân pháp cực kỳ điêu luyện chỉ một cái lắc mình rất nhẹ chàng đã đứng cách một bước phía sau lưng vị Nico. Chàng lại chú mục ngõ thật kỹ pho tượng trên điện thờ. Pho tượng ngồi xếp bằng lớn ngang người thật. Nếu đem so sánh với chàng, khác nào hai giọt nước? Lạ thật, vị sư cô này là ai? Cứ sao lại tạc pho tượng giống hệt chàng để thờ cúng? Có sự ngẫu nhiên trùng hợp nào chắc? Nhưng sao vị Nico này lại tùng toàn những kinh cầu siêu tế độ vong hồn? Một ý nghĩ ngổ ngỉnh chợt lóe lên trong đầu thành nhân. Lợi dụng lúc Nico cúi đầu sát xuống sâu bên bể thờ, chàng lên tổ thuật khinh công, dùng một thủ pháp nhanh như chớp bê nguyên pho tượng đặt vào xóa tối. Hành động của chàng không gây ra một tiếng động nhỏ, vị Nico tuyển nhiên không hề hay biết. Đến lúc ngẩng lên, Nico chợt sửng sốt vì pho tượng đã biến mất, tiếng tụng kinh gõ mõ ngân bật. Nico giáo giác nhìn quanh, Bóng áo lam từ từ đứng lên và quay mình lại Một tiếng rú hãi hùng Thốt ra từ đôi môi hàm tiếu Đôi mắt phượng mở rộng Nhìn trừng trừng và phó tượng đang đứng trước mắt ngô thành nhân nhận ra Nico là ai Chàng thiết tha gọi Tiểu Yến Hiền tịch Tiểu Yến hình như hồn vía lên mây Gần như tiêu tan nội lực Nàng ngã xuống như thân liễu rủ Sau khi rú tiếp một tiếng ối đầy vẻ kinh hoàng Thành nhân kịp chọn đôi cánh tay khỏe mạnh Ôm gọn thân hình mảnh mai của nàng Và thốt lên khe khẽ Hiền Tiểu đệ bằng xương bằng thịt đây, chứ nào phải là hồn ma bóng quế mà hiền tỷ phải kinh sợ như vậy. Hơi nóng của chàng truyền qua cơ thể nàng hừng hực, dây lát sau, Tiểu Yến lần lần hồi tình. Nàng bắt đầu nhớ lại, dĩ vãng tái hiện khá đậm nét trong ký ức của nàng. Không nén được bồi hồi, đôi dòng lệ tuôn rơi lãi trã, nàng Đức nở khóc như đứa trẻ. Nước mắt trào ra, làm ướt đẫm cả ngực áo thành nhân. Chàng vẫn lặng thinh để yên cho nàng khóc chàng biết chỉ có nước mắt mới làm vơi đi nỗi đau khổ và ăn hận từng đè nặng tâm hồn nàng suốt bấy lâu nay nàng khóc mùi mẫn thật lâu dường như đã nguôi bất phần nào bao điều tổn thức nàng vươn tay khỏi đôi tay chàng thành nhân còn đang ngơ ngác thì nàng đã sụp xuống dưới chân chàng nước khuôn mặt còn đầm đìa nước mắt đôi môi mèo máu cất giọng run run tiểu cô hiền đệ hiền đệ hãy tha thứ nhưng tội lỗi tài trời của ngu tỷ ngu tỷ đã ăn năn hối hận suốt mười mấy năm qua xin khẩn cầu hiền hãy độ lượng khoan dung thành nhân cảm động nhẹ nhàng đỡ nàng dậy chàng cất giọng thật dịu dàng Hiên tỷ à trong cuộc đời không nhiều thì ít ai mà chẳng một lần lầm lỗi nếu không sẵn lòng tha thứ thì tiểu đệ lặn lội trở về trốn cũ làm gì tiểu đệ về đây là để thực hiện niềm kỳ vọng của nghĩa song thân nay chị em ta đoàn viên xuống học vì tử thân sẽ được ngậm cười nước chiến suối tiểu đệ suy nghĩ trong cái ruồi lại có cái mày nếu ngày trước hiền tỷ không cố ý hãm hại thì làm sao tiểu đệ lọt xuống vạn độc u hồn cốc mà ngộ đăng kỳ duyên nó đến đây, chàng bèn diều nàng ngồi xuống sàn nhà, rồi chậm rãi thuật lại những diễn biến xảy ra. Sau lần lọt xuống đáy vực sau ngày nọ, Tiểu Yến im lặng lắng nghe. Sau cùng, nàng không nén được niềm hoan hỷ, liền reo lên. Ôi, thật là sung sướng, xin tạ ơn trời Phật. Thế là hiện đệ tiếp thu được những pho bí quyết chân truyền của vị truyền bối võ lâm thánh tổ an năm cái thế kỷ nhân ư. Ôi, hạnh phúc thay. Ngô tỷ đoán quyết rằng hiện nay hiện đệ đã nghiêm nhiên trở thành vị đại cao thủ thiên hạ vô địch Hèn chi lúc nãy hiền đệ mang phó tưởng cắt đi Mà ngô tỷ không hề hay biết Quả là một thủ pháp xuất quỷ nhập thần Rồi đây lão đại mang đầu hỗn thế tà thần Sẽ không còn làm mưa làm gió trên trốn võ lâm được nữa Thành nhân nhìn vào đôi mặt rạng rỡ tuyệt vời của nàng Tươi cười hỏi Thế mà 10 năm qua Nghĩa tỷ cứ ngỡ đâu tiểu đệ đã về bên kia thế giới Cho nên mới đúc phó tượng để để ngó chứ gì Tiểu yến bét lẽn đôi má ửng hồng Hiền đệ chứng kiến rồi còn giả vờ hỏi nữa nói rồi với giọng buồn buồn nàng kể cho thành nhân nghe câu chuyện của mình hôm đó sau khi đành tâm đầy chàng lọt xuống vực thẳm nàng đã đọc bức huyết thư tuyệt mệnh của mẫu thân thế là nàng hối hận đến nỗi suýt nữa đã liều mạng tự vẫn may nhờ có lão kỳ nhân đầu câu khất cái xuất thủ cứu mạng rồi mang nàng về vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông nàng buồn rầu không màng ăn uống suốt một thời gian lão hành khất kiên trì khuyên rũ lập kế bày cho nàng cất một ngôi miếu nhỏ tạc tượng thờ chàng chẳng còn cách nào khác hay hơn nàng liền thực hiện lời khuyên hợp tình hợp lý ấy ngày ngày nàng siêng năng tụng kinh niệm phật cầu nguyện cho hương hồn của chàng được siêu thoát nàng ngừng kể đưa ánh mắt ngắm kỹ khuôn mặt chàng một thoáng rồi nói đã hơn 12 năm trôi qua thế mà trong sắc diện của hiền đệ chẳng thay đổi mấy như chợt nhớ ra điều gì Tiểu yến vui vẻ thốt Ồ, từ sớm tới giờ ngu tỷ quá mừng mà quên quên đi một chuyện cách đây 6 năm phương dung bào muội của hiền đệ kết duyên cùng với nguyễn lộc Tuy tướng của tiết dễ quần công Trần Quốc Tuấn, hai người hạ sinh được một cháu trai vừa lên năm, trông kháu khỉnh lắm. Ngô Tỷ đã nhờ vợ chồng Phương Dung coi ngó bộ lạc để rảnh tay lo việc khói nhang ở chỗ này. Vậy bây giờ tiểu đệ còn sống và đã trở về đây, nghĩa tỷ còn lo việc nhang khói nữa hay không? Nàng hơi bối rối một tí rồi nhuyển miệng cười, vẫn còn chứ hiền đệ, nhưng bây giờ thì chỉ còn lo nhang khói cho song thân thôi. Nghĩ tới song thân của mình, có lẽ giờ này đang chờ đợi chàng từng giờ từng khắc thành nhân trầm ngâm. Chẳng hay bà Mộ Phương Dung có thường xuyên về mã yên Xuân không hiền tỷ? Tiểu Yến gật đầu đáp, có chứ, vào những dịp lễ hội hoặc ngày rỗ, ngày Tết, vợ chồng Nguyễn Lộc Phương Dung thường đưa cháu về vẫn ăn lệnh xong được. Tội nghiệp Ngô Thiên Sinh. Thân phụ tiểu đệ làm sao? Tiểu Yến thở dài, bá phụ sức khỏe có yếu hơn so với lúc trước, buồn một nỗi là từ khi tên thuộc hạ của lão cái thế ma đầu sử dụng chỉ phong độc thổ, điểm vào đại huyệt làm mất luôn cả trí nhớ. Thành nhân kêu lên, trời Tiểu Yến bên an ủi người nghiệt đệ của nàng. Hiền đệ à? số trời đã đỉnh, phải chịu chứ biết làm sao. Có điều bác phụ vẫn còn trên dương thế, hiền đệ còn có dịp trở về để phụ tử trường phùng tái ngộ ấy cũng là diễm phúc lắm thay. Hiền đệ chớ khá buồn phiền. Nói đến đây chàng nhổm người đứng dậy bước tới trước điện, thành nhân im lặng nhìn theo. Đôi bàn tay ngọc nhấc lên một thanh trường kiếm, nàng chưa kịp bước trở lại thì chàng đã đứng dậy, chàng trố mắt và reo lên như đứa trẻ chợt thấy món đồ chơi ngày trước của mình bị thất lạc. Ồ, oh, thanh hàn nguyệt bảo kiếm Giọng oanh thỏa thể Phải, đây là thanh bảo kiếm hàn nguyệt của hiền đệ Ngày xưa chính tổ thúc của chúng ta Là độc cô khất cái đã nhặt được ở Giữa bãi chiến trường Ngu tỷ diên giữ thanh kiếm này như một bảo vật vô cùng thiêng liêng Này, ngu tỷ xin trao lại cho người người chủ cũ của nó Nàng nâng bảo kiếm bằng cả hai tay Trân trọng trao cho chàng Thành nhân cung kính đón nhận Chàng điềm đạm nói Nguyễn tỷ à, đối với trình độ võ công như tiểu đệ hiện nay chẳng cần thiết dùng đến binh khí nữa. Xong đây là vật kỷ niệm của lão tiền bối cổ đại tiên sinh rất ư quý báu, mang nó trên lưng để ấm tình hoài vọng của người, đồng thời cũng chính vì có sự hiện diện của thanh bảo kiếm, tự nó sẽ khẳng định với lũ ma đầu trên chốn giang hồ rằng chúng không nên lòng hành mà phải khôn đốn. chàng vừa nói đến đây bóng im lặng lắng nghe. ngay lúc đó từ xa vọng lại những loạt tù và Rúc lên liên tục, mới đầu còn nhỏ, dần dần âm thanh ấy xen lẫn với thanh la gõ vang lên dồn dập, nghe khá rõ ràng. tự yến biến sắc thốt nhanh. Hiền đệ có biến Trang nắm chặt lấy cánh tay nàng Thành nhân bình tĩnh nói Theo ngụ ý của tiểu đệ Trước hết Chị em ta nên vào ngay trong nội phổ Để kịp thời trợ chiến cho vợ chồng Phương Dung Tiểu Yến gật đầu đồng ý Đúng vậy mọi ngõ ngách nơi vùng nội phủ này Đều đã thay đổi hết Đối với hiền đệ bây giờ rất lạ lắm Hiền đệ hãy theo ta Nói rồi nàng dợ mình bước đi Thành nhân vừa vàng giữ lại Hiền tỷ Tiểu đệ có tuấn mã ngoài sân Hiền tỷ hãy dùng nó cho tiền Tiểu đệ sẽ dùng thuật khinh công. Tần Ngân nhìn chàng một thoáng rồi nàng mới gật đầu. Bấy giờ cả vùng nội phủ rộ lên tiếng tủ và thanh la, tiếng trống, tiếng báo báo động vang trời. Hàng trăm, hàng nghìn ngọn đuốc được thắp lên sáng rực một vùng. Trong những tiếng gào thét man dợ, người ta bắt đầu nghe có tiếng kinh phong đổ dồn. Kế tiếp đó là những tiếng va chạm của các loại binh khí, chứng tỏ đang xảy ra cuộc đụng độ không kém phần khốc liệt. Thành nhân phi thân, Tiểu Yến cưỡi ngựa, hai người song hành chỉ cách nhau có một bước. Chàng nói với nàng khi hai người về đến ngõ sau của nội phủ Hiên tỉ, chẳng hiểu bọn ngoại nhân nào mà lại xâm nhập vào nội phủ ta lẽ đến như vậy Nếu tiểu đệ không lầm thì chỉ có bọn tứ hải đại mông bang Mới có thừa bàn lĩnh đột phá những vành đai các trạm mới mau lẻ thôi Ước gì gặp đặng lão cái thế ma đầu tại nơi đây Thì tiểu đệ mới thỏa lòng mát nguyện Thành nhân vừa dứt lời, xảy có hai cái bóng người từ trong bóng tối Vọt bình ra, chặn đầu ngựa của tiểu yến hết to Dừng lại, các người là ai? cùng với lời quát tháo một đốm lửa bùng lên và ngọn đuốc được moi vào sáng rực hai gã cao thủ nhận ra vị nữ chủ nhân bèn hối hả quỳ mọp xuống đất lại dài trời nương nương vậy mà bọn tiện nhân không kịp nhận ra thật là đắc tội cuối lễ nương nương xin người gia ân lượng thứ giọng tiểu yến nghe rất dịu các ngươi đứng lên cẩn trọng như vậy là tốt ta không bắt tội đâu này nghe ta hỏi các ngươi có biết phía trước nội phủ bọn nào xâm nhập không một gã cú kính thưa Dạ bẩm nương nương, chính bọn ma đầu tứ hải đại mông băng. Tiểu Yến quay qua thành nhân nói. Nhận định của hiền đệ rất đúng, chúng ta khẩn trương vào can thiệp gấp. Thành nhân gật đầu. Vâng. Hai gã cao thủ khép nếp ôm binh khí đứng giặt sang hai phía. Tiểu Yến phi người chạy trước. Thành nhân chỉ cần lắc mình một cái, đã đuổi kịp sát bên nàng. Chàng rút soạt thanh hàn ngược bảo kiếm trên lưng, trao cho nàng và nói. Hiền tỷ nên dùng binh khí để bảo bọc lấy thân. Tiểu đệ sẽ hết lòng hỗ trợ Tiểu Yến xét thấy lời nói hợp lý nên đón lấy chuối kiếm từ bàn tay ấm áp của chàng. Anh kiếm tỏa ra một vầng hào quang với hàn khí lạnh người. Lúc này phía trước sân tiền sảnh đèn đuốc sáng rực, tiếng kinh phong nổ ầm ầm, tiếng binh khí va chạm vào nhau chan chắt, tiếng người la hét công với những âm thanh khác nhau tạo nên một quang cảnh vô cùng hỗn loạn, làm náo động đêm trường. Còn cách xa cục trường, trường 50 trường, thành nhân nói với Tiểu Yến bằng giọng gấp gấp. Tiểu đệ xông vào trước nhé. Trứng nhé vừa thốt ra khỏi đôi môi. Tiểu Yến vô cùng kinh ngạc vì thân pháp của người nghệ đệ quá sức phi phàm, đến nỗi nhãn lực của nàng vốn dĩ đã đạt đến trình độ hết sức tinh anh, thế mà vẫn không bắt kịp nhân ảnh của chàng di động. Nhắc lại trước đó không lâu, cục trường đang hồi sôi động, bọn đại cao thủ thượng thừa dưới tay lão đại ma đầu hốn Thế tả Thần đang tấn công đám cao thủ vùng nội phủ Bộ Lạc một cách giáo giết. Chúng hùng hổ như bảy thọ dữ, đám cao thủ dưới trướng của vợ chồng Nguyễn Lộc Phương Dung chết thôi la liệt. Lớp này gục ngã, lớp khác tràn tới Trong khi đó, Phương Dung sát cánh cùng chồng Chiến đấu rất ngoan cường, dũng cảm Chàng quyết đem mọi sở đắc ra để tiêu diệt bọn ma đầu Nhưng mọi cố gắng của nàng đã trở thành vô vọng Thực tế hiện nay, bọn đại cao thủ ma đầu kia Đã được trang bị một trình độ ngoại công Đến mức vi diệu khôn lường Dần ra, bọn chúng giành được thế thượng phong Và áp đảo buộc nàng phải thoái lui Phương Dung và Nguyễn Lộc đã tuyệt vọng hoàn toàn Tình trạng mỗi lúc một căng thẳng sinh mạng của hai vợ chồng cùng cả bộ lạc cơ hồ đêm nay đang phải chịu thảm sát dưới bàn tay độc ác của lũ ma đầu sư miêu cưng. Tham cảnh đã hiện rõ ra trước mắt Phương Dung, tình hình như ngàn cân treo sợi tóc. Chính lúc đó, nơi tầng không một bóng trắng hạ xuống giữa cục trường, cùng với sự xuất hiện của một bóng trắng, một tiếng thét xé trời vang lên. Đến nỗi cả tòa đại sảnh to lớn là thế mà cũng muốn xuống chuyển. Tất cả bọn cao thủ gồm hai phe đang đấu với nhau đều chấn động tâm can, những kẻ có nội lực quá yếu thảy đều bị đứt mạch máu chết tươi thậm chí đến bọn đại cao thủ ma đầu ít nhiều cũng phải bị tổn thương đến nội lực. Cũng may tiếng hét hướng vào bọn quần ma, cho nên đám cao thủ của nội phủ tuy có bị ảnh hưởng, song cũng không đến nỗi nào. Bao trắng nhẹ nhàng như cánh đại bàng đắt xuống cục trường đối diện với bọn ma đầu tứ hải đại mông băng. Ngô Thành nhân đứng vòng tay uy nghi lắm liệt, giống như bậc thần nhân giáng hạ cõi phàm trần. Sau được khắc định tính tinh thần, một lão đại ma đầu quét cặp mắt dở hậu chiếu thẳng vào gương mặt tuấn tú của chàng, gằn giọng hỏi: cả khả lại. Trước khi đầu thủ có dám khai danh tính ra chăng Đáp lời lão ác ma Một giọng khác đánh đà cất lên Tài hạ là sát thắt kiếm khách Ngô thành Nhân Còn lão là hàng nào trong tứ hải đại mông băng Lão ác ma ngửa mặt cất cao Một tràng cười ngạo mạn Giữa chuỗi cười lão ta ngạo mạn nói Ta là đề nhị vô địch thiên hạ Phó bang chúa của tứ hải đại mông băng Ta nghe nói ngô tiểu tử người Đã bỏ mạng trên hoành sơn ngày trước rồi cơ mà Người có mạo danh hắn hay không đâu Ngô Thành Nhân cười khẩy một tiếng Rồi lạnh lùng thốt Đề nhị vô địch ớ <cười> Thế thì lão chưa xứng đáng là đối thủ của ta đâu Nào về kêu lão hốn thế tà thần tới đây Cùng ta giao thủ Lão ma đầu nghe chàng biệt thị như vậy Bèn cà dần gầm lên một tiếng như cọp giống Thét lớn "Ngô tiểu tử, cho dù ngươi có đến ba đầu sáu tay Cũng không thoát khỏi nơi đây được đâu Nói rồi lão rút trên cổ áo ra Một lá hắc kỳ lạnh nhỏ bằng nửa chiếc quạt xòe Phất qua lại đen xuống mấy cái Tức thì đám cao thủ ma đầu ùn ùn kéo đến vây kiến chung quanh ngô thải nhân. Theo hiệu lệnh của lão ma đầu, bọn quần ma dưới tay lão nhất loạt vận công chuẩn bị. Các người sẵn sàng hạ hắn cho ta. Giết! Tức thì hàng loạt trưởng phong cùng hàng trăm phi đao, phi kiếm, phi tiêu ầm ầm, rào rào quật vào chính giữa. Ngô thải nhân đứng nguyên vị như một pho tượng trắng toát giữa cục trường. Sau tiếng gào của lão ma đầu, người ta thấy những luồng sát khí từ chung quanh ảo ạt bay ra. Bất chợt quật ngược lại với cường độ và tốc độ mạnh gấp chục lần. lên đó người ta nghe hàng tràng tiếng rú thảm khốc vang lên. bọn quần ma đều lãnh trọn hậu quả. đứa bể đầu, đứa loài ruột, đứa thì què tay gãy cẳng, lại có đứa bị phi tiêu, phi kiếm, phi đao, trường phong, kinh lực, chết thôi vô số kể. ngô thành nhân vẫn ung dung tự tại. lão đại ma đầu phó bang chủ tà băng Há hức trước mồm móm, đôi mắt thâm độc trợn dọc ra ngoài muốn lòi cả đồng. toàn thân lão run lên bẩn bật như tuấn phong, lão lười dần. Lùi dần chuẩn bị tìm đường ủ té Suốt cả cuộc đời buôn tẩu giang hồ Lão chưa hề chứng kiến Một trận giao thủ nào lạ lùng đến như thế này Thảm cảnh trước mặt đã làm cho lão Phải hồn phi phách tán Đến nỗi chân khí trong người vô tình toát ra gần cản Trong nhất thời lão muốn điều công vận khí Thì cũng đã muộn rồi Thành nhân vẫn yên vị nhìn lão Lão lại càng sợ hãi bội phần Cứ thoái lưu mãi Đến chừng lưng áo chạm vào mình con tuân mã Lão giật thoát mình liền đứng chết chân Tiểu Yến kề lưỡi kiếm báo vào cổ của lão ma đầu, cất tiếng giòn giã. "Bấy giờ Thành Nhân đưa bàn tay lên ngăn lại mà rằng: "Hiền tỷ, lão đã chết điếng thần hồn rồi, xin Hiền tỷ cho có xuống tay mà với bẩn lưỡi kiếm báo." Bấy giờ, bất ngờ một bóng người to lớn từ ngoài xa bay vào, đáp xuống trước mặt Ngô Thành Nhân, cách nhau ngoài ba trượng. Người này vận kiếm bào, khuôn mặt bị che khuất bằng một vuông lụa mỏng. Y hừ lên một tiếng, giọng nói lạnh như băng. "Các người không xuống tay thì để lão bất thiện lại xuống tay mà tế độ cho hắn." Từng hắn vừa dứt, y đưa cánh tay áo ra sau lưng, phất nhẹ một cái. Lão Ma Đầu đứng im một đỗi, lâu rồi ngã xuống như cây bị đẵn gốc. Bịch. Kẻ lạ mặt đưa tay gỡ mạng che mặt, những người hiện diện nơi đây nhất loạt kêu lên bằng một giọng thẳng thốt. "Trời ơi, lão cái thế Ma Đầu." Phải, kẻ vừa xuất hiện giữa cục trường không ai khác hơn chính là băng chúa Tứ Hải Đại Mông Băng, tức là lão đại Ma Đầu Hỗn Thế Tà Thần. Ngô Thành Nhân điềm nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ thụ không đổi trời chung mọi người hết sức ngạc nhiên vì thái độ bình thản của chàng hiệp khách. lão ma đầu chưa tướng chàng thật lâu. lâu lắm. ngoài những người bị thương tử vứt, còn thì tất cả đều tập trung nhán mục chú ý vào hai đối thủ đang đứng bất động giữa cục trường. cuối cùng hôn thế tà thần không còn kiên trì được nữa, bèn lên tiếng thức. lão bất thiện này, xin con lời chào ngô đại hiệp. giọng nói của thành nhân không nặng không nhẹ, mà cũng không mạnh không yếu, nghe rất bình thản. ngô mỗ xin đa tạ từ nãy giờ không một ai có thể ngờ rằng lão đại ma đầu đã xuất đến hai tuyệt kỹ để tấn công thành nhân, song chàng đã phá giải một cách khá dễ dàng. trước hết lão sử dụng tia nhãn lực để tiêu hủy ý chí của địch thủ nhưng bất thành. sau lão sử dụng thính lực luồn xuyên chọc thủng khối óc đối phương, nhưng rồi như gặp phải tường đồng vách sắt. lúc này hỗn thế tà thần bèn thay đổi thái độ, lão nói: ngô đại hiệp quả thật lão vô không biết rằng dưới vòm trời này sẽ còn một đối thủ quá ưa lợi hại như đại hiệp đây. Đêm nay đúng là một đêm quyết định sự tồn tại hay là tự hủy diệt của một đương kim vô địch thiên hạ hốn thế tà thần Vì vậy Lão Phu không dám nói dấu gì ngô Đại Hiệp Lão Phu sẽ đưa hết sức bình sinh ra để tỷ đấu cùng Đại Hiệp phế này Nếu Lão Phu thất bại dưới tay Đại Hiệp Có nghĩa là từ nay tên trốn giang hồ sẽ không còn kẻ nào xứng đáng là đối thủ của Đại Hiệp nữa Thành nhân nhếch môi thốt gọn Nào xin mời Túc Hạ Lão đại ma đầu hỗn thế tà thần xá chàng một cái Rồi mất điểm nhân ngồi xuống Vận công điều hòa khí huyết, điều tiết chân nguyên Thành nhân cũng từ tốn xếp bằng Ngồi đối diện với lão Xong chàng không hề vận khí để cơm Mai chỉ tọa thiền thanh tĩnh Người ta nhìn vào ngó thấy Lão cái thế ma đầu phát triển chân nguyên Rừng rực sung mãn Từ trong cơ thể lão phát lộ ra ngoài Những luồng kinh lực trông thật khủng khiếp Mọi người không khỏi thất kinh lo sợ cho chàng Nhất là vợ chồng Phương Dung Nàng hiểu rõ đây là cuộc giao thủ sống chết giữa Bảo Huynh và Lão Cái Thế Ma Đầu. Nếu vạn nhất, đại ca của nàng thất bại thì sao? Nếu trời đã đỉnh như vậy, thì vợ chồng nàng và đứa con trai yêu sẽ cùng chung số phận mà thôi. Lòng đã quyết như vậy, nàng bèn sai người vào nội điện bế cậu bé ra. Thế là Tiểu Yến, Nguyễn Lộc, Phương Dung và cậu con trai còn bé cùng những người trong nội phủ hồi hộp đứng nhìn. Trong khi Lão Đại Ma Đầu phát triển chân nguyên, dần đạt đến mức cực kỳ sung mãn như vậy, thì người ta chỉ thấy Ngô thành Nhân trước sau vẫn bình thản tham thiền. Thật là trái ngược. Nhưng có mấy ai hiểu rằng phàm ở đời, khi một con người đã đạt đến công phu tuyệt đỉnh, thì cần gì phải vội vã vòng đồng. Thời gian chậm chạp trôi qua, sau cùng, Lão Đại ma đầu hốn thế tà thần ngừng vận công và búng mình vọt lên. Thu thế với gương mặt sắt khí đằng đằng, Ngô thành Nhân lập tức đứng lên, xoay mình trổ tấn. Mọi người chưa kịp nhận thấy hai bậc đại cao thủ võ lâm lừng danh nhất của hai xứ Miêu Cương và Đại Việt xuất trưởng bằng những đòn thế độc hiểm nào thì hai bóng nhân ảnh đã hòa làm một chỉ trong chớp mắt bụi cát liền bốc lên cuộn cuộn đất đá như chuẩn bị một cơn lốc cuốn tròn rồi ném ra tứ phía những tiếng trường phong và kinh lực nổ nghe lúc thì chát chúa lúc lại âm âm như vọng lên từ địa ngục làm ai nấy cũng đều nghe thở có vài mấy cao thủ võ lâm của cả miêu cương lẫn đại việt nội công chưa đạt tới mức thâm hậu bị tiếng rội của kinh lực và trường phong làm cho ướm máu lỗ tai thổ ra những búng máu tươi trông hết sức giận người Phương Dung, Nguyễn Lộc cùng các vị đại cao thủ Mã Yên Sơn vận công cố quét những tiên nhãn quang để nhận ra địch thổ, hòng sông vào cục trường nhằm trợ giúp thành nhân. Nhưng vì hai bóng nhân ảnh luôn luôn xoắn chặt lấy nhau nên cuối cùng không ai biết nhắm vào điểm nào để xuất chiêu cho nổi. Đã khi mọi người đành phải chịu bó tay bất lực thì bỗng nghe bùng một tiếng mạnh như trời long đất lở, lão cái thế ma đầu hốn thế tạ thần bắn vọt lên không. Rồi thân hình lão như một chiếc lá vàng bị dùng Liện trao theo cơn gió bức bay ra xa khỏi cục trường đến hàng chục trường Trong khi ấy ngô thành nhân như bị một bàn tay khổng lồ Vô hình dùng hết sức quang ra khỏi nơi chàng vừa tử chiến Với lão đại ma đầu trình độ võ công vô địch thiên hạ Phương Dung, Nguyễn Lộc cùng các đại ca thủ mã Yên Sơn Đang định phi thân đến bên thành nhân Thì đất thấy chàng nhộm dậy khẽ xua tay ra dấu cho họ dừng lại Rồi chàng bắt đầu ngồi vận công điều hòa kinh mạch vừa bị đảo lộn chỉ trong giây lát chàng chuyển qua ngồi tham thiền thần hình bất động và chàng như bỗng quên hết mọi chuyện đằng kia lão cái thế ma đầu hốn thế tà thần vừa bị nội thương gây gớm cũng đang ngồi lên khoanh chân nhắm mắt vận công điều tức nội lực theo một thế rất quái đản tất thảy mọi người vô cùng hoang mang hồi hộp chờ xem điều gì sẽ lại xảy đến giữa hai bậc đại cao thủ võ lâm rõ ràng ngang sức ngang tài lão đại ma đầu hốn thế tà thần ngừng vận công và đứng dậy ngô thành nhân cũng từ từ đứng dậy theo Cả hai người chậm chạp tiến lại gần nhau, chỉ còn cách nhau chừng vài bước chân. Hai đôi nhãn mục chứa tia nhìn xoáy thẳng vào nhau. Bỗng nhiên, thay vì động thủ xuất chiêu, người ta lại thấy lão Ác Ma xếp hai chân lại, ngồi phịch xuống đất, đôi cánh tay vẫn chéo vào nhau. Từ nơi người lão phát ra một luồng kim quang pha sắc bạc. Luồng kim quang ấy lấn dần đến sát Ngô Thành Nhân, lúc này cũng đã ngồi xuống, bó gối vận công, hai mắt nhắm nghiền. Không một ai trông thấy được những tia thanh quang trong suốt phát ra hừng hực từ người chàng. Mãi cho đến khi luồng kim quang sắp chạm vào người chàng Mọi người đều nến thở căng mắt Định phóng vút đến can thiệp Thì một biến cố ngoài sức tưởng tượng của mọi người liền đó đã xảy ra Lão đại ma đầu hốn thế tà thần Dùng mình một cái, sắc mặt Đột ngột tái xanh như chạm đồ, Và rồi đôi chân của lão từ từ khuỵu xuống, Lão run rẩy chắp đôi tay lại Hào hền nói với thành nhân những câu gì đó Không một người ngoài nào hiểu nổi Mọi người chỉ thấy thành nhân loạn trọng đứng lên Chậm chậm bước lại gần lão đại ma đầu Khẽ vỗ vào vai lão, nói bằng giọng nghiêm nghị. Người hãy trở về đi, về quê hương bản quán, rú bỏ tà tâm để làm ăn lương thiện đi. Ta không muốn xuống tay với một kẻ yếu hơn. Ta không muốn gây ra cảnh máu rơi thay đổi khi mà việc đó chưa thật cần thiết. Đến tận lúc này, mọi người mới kịp hiểu ra rằng, sau một hồi trổ hết các chiêu thức tinh hoa tuột bậc trong các pho bí kíp võ công siêu đẳng nhất để quyết đấu với nhau mà vẫn không phân thắng bại. Hai đại cao thủ Võ Lâm đã tử chiến với nhau bằng một thứ chiêu thức cực kỳ ví diệu Mà không phải đại cao thủ hoặc trưởng môn nhân nào cũng được lĩnh hội. Đó chính là quang pháp thần công. Một món võ công siêu phạm hầu như chưa từng được sử dụng trên chốn giang hồ của cả Đại Việt lẫn Trung Nguyên trải rộng mênh mông. Bởi vì đang háo hức muốn biết sơ qua về quang pháp thần công mà vị trưởng môn nhân phải Má Yên Sơn đã sử dụng để đánh thắng lão ác ma sứ Miêu Cương. Mọi người vội ùa tới bên chàng định lên tiếng hỏi. Ngay lúc ấy thành nhân mỉm cười thốt. Ta hãy tạm tha cho hắn những việc gì ta thể nguyện quyết tâm thực hiện. Dù phải trả bằng bất cứ giá nào, thì ta cùng các huynh đệ đồng môn và cao thủ Đại Việt Võ Lâm đã thực hiện xong. Việc cần làm không nên chậm trễ, là chúng ta phải củng cố lực lượng mã Yên Sơn, sẵn sàng ra tay hỗ trợ Trần Nghĩa Huynh và triều đình chống thù trong giặc ngoài. Trong khi ấy, bởi đang mải mê vây quanh Ngô thành Nhân và đồng tình với ý kiến của chàng, không một ai trong số các cao thủ mã Yên Sơn để ý thấy trước khi búng mình vọt chạy, lão cái thế ma đầu hôn thế tà thần từ từ quay lại,